Hồi ba, trảm bạch xà lưu quý giấy binh, đánh quân tần hạng lương khởi nghĩa. Triệu Cao và Lý Tư từ khi lập vua Nhị Thế lên ngôi ra sức vơ vét của dân chúng, xua vua Nhị Thế hành phạt sinh linh, tất cả những nguy cơ trong nước đều giấu nhẹm không cho vua Nhị Thế biết. trộm cướp nổi dậy khắp nơi, các tài anh hùng hào kiệt đùa nhau chiếu tập binh mã để mưu đồ quốc sự. Khắp các miền Sơn Đông, Sơn Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc Và quanh vùng Ngô Sở, không chỗ nào mà không có giặc giả, giả. trầm Thắng khởi binh ở đất Tần Vũ Thần khởi binh ở đất Triệu Lưu Bang khởi binh ở đất Bái Hạng Lương khởi binh ở đất Ngô Bốn biển tung hoành Cái Hòa Vong Quốc đã đến nơi Thế mà vua nhị thế, không hay biết gì cả ngà đem cứ mãi mê tụ sắc nơi cung A phòng. Trong số Hào Kiệp, Lưu Ban được nhiều người nói đến. Lưu Ban quê ở Đắc Bái, tên chữ là chữ Quý. Khi xưa, ba mẹ Lưu Ban thường nằm trên một bờ bưng lớn nghỉ ngơi, bỗng một hôm thấy thần nhân đến cùng với mình giao cấu. Lúc tỉnh dậy trong mình đã dấy rồi lại thụ thai, sanh ra Lưu Ban. Lưu Ban mũi cao, miệng rộng, trán cao, mặt rồng Dưới bế bên tả có 72 cái nốt ruồi. Tính tình thì rộng rãi, trọng nghĩa, yêu người Khi lớn lên, được làm chức, đình trưởng ở tứ thượng Tuy nhiên, phải cái bệnh ham mê tủ sắc Nên ai ai cũng chê Bấy giờ có ông Lã Văn, người Đăng Phủ Nhắm tướng mạo của Lưu Ban rồi nói với mọi người rằng bàn tuy là kẻ ham mê tủ sắc song lúc gặp thời phú quý sẽ về tay với đức tánh hiền lương ấy, tôi tưởng sẽ gầy nên nghiệp cả không khó. một hôm lã văn về bàn với vợ muốn đem con gái mình là lã nha gả cho lưu bang, bà vợ cao mày rồi nói sao ông lại lấn thẫn thế? trước kia hoàn huyện bái đến cầu hôn thì ông không chịu gả, bây giờ thì lại đem gả cho cái tên du đảng hay sao? Lã Văn cười rồi nói: "Ai bảo bà Lưu Ban là kẻ du đẳng? Bà có biết đâu người ấy là bậc anh hùng trong thiên hạ. Hôm sau, Lã Văn mới mời Lưu Ban đến nhà, đặt tiệc khoản đãi. Lúc đang ăn uống, Lã Văn nâng chén nói với Lưu Ban: "Tôi xem tướng ngài, không phải là bậc phàm nhân, xin ngài phải tự trọng mới được. Nhà tôi có một người con gái, tuổi vừa cập kê, tôi muốn cho theo hầu ngài." để sửa trách nhân khanh. Lầu bàn khúm núm thưa, tôi có ba việc chưa làm xong thì dám đâu nghĩ đến chuyện vợ con." Lã công mới nói, "Ý tôi đã quyết, ngài chớ có phụ lời. Vả lại kẻ trưởng phu trên đời phải làm đến trăm ngàn việc chứ có gì mà ba việc. Tôi chợ thấy ai vì bận việc mà từ chối không lấy vợ bao giờ." Lầu bàn thấy Lã công cứ đem lòng quyến luyến nên không nỡ chối từ. Hai người bắt chén tương rơi rồi dạ biệt. Lã Công đưa Tiểu Lưu Ban ra khỏi ngõ, bỗng có một chàng trai vồn vã chạy đến, nói với Lưu Ban rằng: "Ôi chào ngài đi đâu mà đã ba hôm tôi tìm không gặp?" Lã Công thấy chàng trai ấy, hình vóc cao lớn, tiếng nói thì vang như sấm, khí phách đường đường thì nghĩ thầm: Hẳn là một tài hảo hán, gặp thời có thể vá trời lấp biển được. Liền mời cả hai vào hàng rượu gần đó để đánh chén Lã Công lựa lời hỏi thăm tên họ của người khách Người khách mới đáp Ta họ Phàng tên Khoái, người huyện bái, làm nghề bán thịt chó Nhân đi tìm Lưu Bang thì lại gặp ở nơi đây, thật là vạn hạnh Lã Công nói Tôi từng nghe danh tráng sĩ đã lâu, hôm nay mới gặp mặt Muốn tỏ một lời song còn e ngại Phàng Khoái kính cẩn mới hỏi Việc gì thì xin ngài cứ thật tình mà dạy báo Lã Công mỉm cười nhìn phàn Khoái rồi hỏi Tôi hỏi thế này tưởng cũng quá đường đột Nhưng xin tráng sĩ hãy hỷ xá cho Chẳng hay tráng sĩ đã có người nội trợ nào chưa phàn Khoái đáp Thưa nhà tôi nghèo, cha mẹ mất sớm Việc ấy tôi chưa có nghĩ đến Lã Công nói Tôi có hai đứa con gái Đứa lớn thì tôi đã gả cho Lưu Ban rồi còn đứa nhỏ là tu nếu tránh sĩ có lòng thương thì tôi cũng xin gả nốt phàn khoái ngập ngừng chưa dám nhận lưu Ban mỉm cười bảo phàn khoái hôm nay là ngày kỳ ngộ chỉ có một bữa mà lã đại nhân đã đem hai cô tiểu thư gả cho hai ta lã đại nhân đã có lòng thương hiền đệ cũng chớ nên chối từ phàn khoái vội vã đứng dậy tạ ơn lã công rụng tan ánh sáng chiều cũng bắt đầu nhạt dần, hai người bái biệt xin về. Ngày hôm sau, quan huyện bái sai Lưu Ban đưa Phu đến núi Ly Sơn để phục vụ công tác xây thành. Khi đi đường, bọn dân phu đã trốn thoát hết phần nửa. Tối hôm ấy nghỉ lại nơi tạm, trăm phong tây, Lưu Ban nói với mọi người rằng: "Các anh ra đi không biết ngày về, vợ đối con rế, người nào trốn được thì cứ việc trốn." Tội gì mà đem thân hy sinh cho công việc Phải đem lại lợi ích cho quốc gia Mà không được gì hết Bọn dân phù mới nói Cảm ơn Ngài đã có lòng thương chúng tôi Xong chúng tôi nở nào mà trốn thoát Rồi Ngài sẽ bị mang tội sao đành Không sao, các anh cứ đi đi tôi đây cũng phải tìm đường mà lánh nạn chứ Chứ dại gì mà tôi chịu chết Thế là trong bọn dân phù Còn hơn 10 người tráng sĩ Thấy Lâu Ban đầy lòng nhân đạo thì đồng nói rằng: "Vậy chúng tôi sẽ xin tình nguyện đi theo ngài." Lâu Ban thuận tình, đem ấy mọi người cùng Lâu Ban đánh chán thật sai, rồi theo lối tắt tìm đường mà trốn đi. Đi được một quãng, bóng thấy người dẫn lối quay trở lại nói rằng: "Đành trước có một con rắn dài ước 10 trượng, nó nằm ngang giữa đường, không sao mà đi được, thôi phải tìm lối khác mà thoát thân." Cả đoàn đều nhốn nháo Riêng Lưu Bang thì vẫn điềm nhiên nói Đấng trưởng phu không gì trở ngại mà phải lùi bước Nói xong cứ cầm kiếm bước đến Mà chém con rắn đứt ra làm hai đoạn Rồi vẫy tay nói với mọi người Rắn đã giết chết rồi Chúng ta cứ tiến bước Mọi người đều le lưỡi lắc đầu bảo nhau Bình Nhật Lưu Bang là một kẻ nhút nhát cớ sao hôm nay mà lại bảo giảng đến thế Thế là cả đoàn kéo nhau vào ẩn nơi núi mang đảng Dân chúng trong vùng hay tình Theo đến rất đông Cách mấy hôm Có một người đến chỗ lưu ban Chém con bạch xà hôm trước Thấy có một bà già Đang ôm sát con rắn khóc xước mướt Người ấy mới lấy làm lạ mới hỏi Rắn chết thì trừ hại được cho dân làng Cỡ sao mà bà lại thương tiếc Bà già nói Còn tôi là con bạch đế Hóa ra rắn nằm dọc đường Rủi là bị ông xích đế chém chết Vì vậy mà tôi thương khóc bà già nói dứt lời thì biến mất dân trong vùng hay chuyện lạ thì kháo với nhau đó là một quái tượng đất bái xung thiên khí đế vương trạm xà khởi nghĩa cứu tai ương mở đầu sự nghiệp gây nhà hán công đức lưu bang thật khó lường từ khi lưu bang trạm xà mu việc lớn bốn phương thiên hạ cứ tình nguyện đi theo phò ước cũng được hơn hai người bây giờ Hai người lại một huyện bái là Tiêu Hà và Tào Tham, thấy chính sách của nhà Tần đàn bạo, thuế má thì nặng nề, bàn nhau tôn Quang huyện bái lên làm minh chủ, mộ quân chống lại nhà Tần, Lưu Bang hay tin ấy, kéo đoàn nghĩa dũng của quân mình đến xin gia nhập. Quang huyện thấy thành thế của Lưu Bang thì sợ hãi, gọi Tiêu Hà và Tào Tham đến trách Các người mượn tiếng cử ta để làm minh chủ, nay lại viện quân ở bên ngoài đến, có khác gì thêm cánh cho hùng, sau này không tránh khỏi nội biến. Tiêu Hà và Tàu Tham nhìn nhau mỉm cười, đem ấy hai người lén qua ngoài thành, tìm đến nói với Lưu Bang rằng, quan huyện bái là kẻ tầm thường, không mưu nổi việc lớn, ngày nay thành thế đã khá, nên thừa cơ hội này, chiếm lấy thành trì huyện bái, làm chỗ đồn trúng quân mã. Chiêu dụ hiện tại Để khởi xứng việc khởi nghĩa Mù trừng kẻ tàn bạo Thì thiên hạ bốn phương mới có chỗ tôn phò Lưu bàng nói Nếu hai ông sẵn sàng giúp tôi làm việc nghĩa Thì tôi đâu dám cãi lời song điều cần yếu Là hai ông phải giúp tôi Làm nội ứng thì mới được việc Tiêu Hà và Tào Tham đồng đáp Các bậc bô lão trong thành hiện nay Đều mong mỏi có người tài Để cầm đầu cuộc khởi nghĩa Nếu ngài viết một bức thơ Vạch rõ lợi hại hiểu dụ Ác trăm dân sẽ một lòng nghe theo Thành huyện bái chiếm đoạt cũng không khó gì Lù bàn theo lời viết một bức thơ Bắn vào trong thành Trong thư đại ý nói Lâu nay thiên hạ khổ sở Vì tránh sách tàn bạo của nhà tần Vì vậy hào kiệt bốn phương đua nhau giấy nghĩa Chọn người tài làm minh chủ Liên kết chư hầu để đánh đổ bạo chúa Đem an cư lạc nghiệp lại cho muôn dân Là người trọng nghĩa vì dân Nên cùng tôi hãy ứng theo nghĩa cả Các bồ lão trong thành nhận được thư thì bàn với nhau Hiện nay Lưu Bàn đã chiêu tập binh mã Vì dân mà khởi nghĩa Thì chúng ta là những kẻ Sống ngất ngưỡng trong chế độ mục nát bạo tàn, Lẽ nào lại không hưởng ứng Liền rủ nhau vào giết quan huyện bái Mở cửa thành cho nghĩa binh Lưu Bàn kéo vào Tiêu Hà, Tào Tham, bàn với dân chúng hãy lập Lưu Bang Lên làm quan huyện bái Lưu Bang từ chối nói Không thể được, nay thiên hạ loạn lạc Các chư hầu lại đua tranh Cần phải tìm một người có tài tôn lên Còn tôi đức bạc tài hèn Không đủ tín nhiệm để làm chủ huyện bái Xin các ông chọn người khác Mọi người đồng thanh nói Lâu nay nghe tiếng ngài là bất kỳ tài Đáng cho chúng tôi tôn lên làm minh chủ Nếu ngài từ chối thì lòng dân ác ly tán lầu bàn thấy không thể từ chối được Thì phải nhận chức tự xưng là bái công Dùng cờ đỏ làm nghĩa kỳ Dân chúng đất bái cứ theo đến hơn 3.000 người Cũng trong thời gian ấy Hạng Lương và Hạng Vũ sang đất cối kê quan Thái Thú cối kê là Ân Thông Biết Hạng Lương là người mưu trí liền mời đến để bàn chuyện Ân Thông nói Này vù nhị thế vô đạo Trần thiệp khởi bình Thiên hạ nhau nhau hưởng ứng Tôi cũng muốn thừa cơ khởi nghĩa Nên mời ngài đến cùng tôi mà hợp tác Ý ngài nghĩ sao? Hạng Lương giả cách vân lời Rồi trở về bàn với hạng vũ Kẻ trưởng phù cần tự lập Lẽ nào lại đem thân sư phụ theo người khác Và lại ân thông không phải là người đủ tài đức Để đứng ra gánh lấy việc đại nghĩa Tuy nhiên nếu ta không cướp lấy cơ hội này Thì làm sao mà có chỗ dung thân để mưu việc lớn Hạng Vũ nói Việc ấy chẳng có gì Ngày mai chú vào giả cách đàm đạo với ân thông cháo dắt kiếm vào trong lưng Theo chú đến nơi đó thừa cơ giết hắn đi Để chiếm lấy quần ấy Để làm nơi mình nương tựa Chiều tập binh mã tích thảo đồn lương Hạng Lương nói Nếu như cháu làm được việc này thì hay lắm. Sáng hôm sau, Hàn Lương và Hàn Vũ cùng nha môn, Ân Thông đem việc phản tần bàn với Hàn Lương. Hàn Vũ đứng một bên hát lớn. "Ngươi với ta hai lãnh vực khác nhau. Ta là dòng dõi khanh tướng nước Sở, nước Tần diệt nước Sở, nên ta đối với Tần là cái thù bất cộng đái thiên. Còn ngươi là một quan thái thú, ăn lộc của vua, sao lại âm mưu phản quốc?" Rõ là những kẻ bất trung, không giết thì còn để làm gì Dứt lời vun kiếm chém ân thông rơi đầu Nhà môn im lặng như tờ, không ai dám hé môi Hạng vũ cầm lấy đầu ân thông dơ cao rồi nói Hạng công là người tài trí, đáng lãnh đạo dân chúng trong quận Người nào không thuận thì hãy xem cái gương này Hai viên môn lại là Quý Bá và Trung Ly muội Bước lên công đường nói lớn bán đắt người, giết chủ người, sao gọi là việc nghĩa? Hàn Vũ đáp, "Hạng công vì nước xả trá phụ tần, vì thiên hạ cứu lam than, đó là chí lớn. Nếu hai người bằng lòng quy thuận, nêu cờ khởi nghĩa chẳng phải là hành động đại nghĩa hay sao?" Hai người nghe nói đều phục xuống thèm rồi thưa. "Chúng tôi xin nghe theo lời của tướng quân." Hạ Lương phong cho Quý Bá và Chung Ly muội làm chức đô úy. Chẳng bao lâu các nơi nghe tiếng, kéo nhau đến hơn 1 vạn người. Hạng Lương xếp thành đội ngũ, thưởng phạt nghiêm minh, ai cũng nức lòng mà phò tá. Quý bá bà Chung Ly muội bàn với Hạng Lương, quân mạnh thì phải có tướng hùng mới được việc. Này thấy quân của ta đã đông, nhưng tướng thì chưa đủ. Trong quận Cối Kề nơi đồ sơn có hai viên tướng là Hoàng Sở và Vũ Anh, sức mạnh địch muôn người đang chiêu mộ tình bình ước hơn tám nếu như tài vụ được hai tướng ấy thì hay lắm hạng lơn nghe nói lập tức sai hạng vũ và quý bá đến nơi đồ sơn chiêu dụ hạng vũ đến nơi sai một tên tùy tùng vào nói hoàng đại tướng nước sở tôi là hạng vũ tùy hành thì chỉ có vài người mình không mặt giá tai không binh khí đến đây cốt để bàn với nhị vị việt vương bá mà thôi Hoàng Sở và Vũ Anh nghe nói cho hạng Vũ vào Hạng Vũ nói Này vù nhị thế vô đạo Dân chúng làm than. Các anh hùng hào kiệt đều nổi lên giấy nghĩa Mong cứu dân khỏi vòng tai biến Nhị vị tướng quân sẵn tài Vũ Dũng Có thể giúp ích cho đời Nếu cứ ẩn mãi trong chốn sơn lâm phỏng có ích gì Hạng Công đã tích thảo đồn lương, Nơi quận cối kê Quyết lòng rửa hận cho sáu nước Nếu hai vị tướng quân bằng lòng hợp tác sau này Thành công thì phú quý cùng hưởng Hoàng sở nói Tầng tùy vô đạo, song binh lực còn mạnh Nếu không có tài cái thế thì khó nổi thành công Chúng tôi nhắm sức mình chưa có đủ Nên không dám mưu việc lớn Ngài đã dám đứng ra tính việc đại nghĩa Hẳn là tài cán siêu quân Bao giờ chúng tôi cũng thấy được tài năng của Ngài Thì tụi tôi sẽ quy thuận Bằng không, chỉ vẽ hổ không thành Mang tiếng với đời mà thôi Hạng Vũ nói Nhị vị tướng quân muốn thử tài của tôi bằng cách nào Hoàng Sở nói Ở dưới sườn núi của miếu Vũ Vương Trước miếu có một cái đỉnh nặng mấy ngàn cân Nếu ngài lây nổi, lây nổi ba lượt Thì quả là người có sức mạnh vô địch Hạng Vũ nói Thế thì đưa tôi đến đó xem thử hai tướng dẫn hạng vũ quý bá và bọn tùy tướng xuống sườn núi vào miếu vũ vương giữa sân có một cái đỉnh đồng cao bảy thước chu vi năm thước nặng ước năm cân hạng vũ xem qua rồi bảo viên tiểu tướng cứ đẩy thử xem viên tiểu tướng cố đẩy hết sức mạnh mặt đỏ bừng nhưng đỉnh đồng cũng không hề lay chuyển hạng vũ sầm tay áo đẩy mạnh một cái đỉnh đồng ngã xuống Rồi lại đỡ lên lại như cũ Ba lần như vậy Vẫn không lấy gì làm nặng nhọc Hai tướng vỗ tay reo lớn rằng Ôi chao quả là một tay hảo hớn Hạng vũ vừa cười rồi nói Thế đã lấy gì làm lạ Dứt lời cầm lấy chân đỉnh đưa lên cao Rồi đi quanh miếu ba vòng Mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi Hai tướng la lớn lên Thật là một bậc thiên thần Dẫu mạnh bồn tái sinh cũng chưa chắc đã địch nổi Chúng tôi xin tùng phục ngay Hạng Vũ đem đỉnh đồng để lại như cũ Rồi theo hai tướng trở về trại Hai tướng lại đải tiền khoảng đải Ngày hôm sau, thu xếp hành trang Thống xuất bên mã Cùng theo Hạng Vũ hạ sang Vừa đi khỏi đồ sơn vài dặm bỗng thấy có một toán dân chúng hơ hải chạy đến Hạng Vũ ngạc nhiên gò ngựa lại hỏi Các người có việc chi mà sợ hãi thế? Vài người dân binh đến đầu ngựa, cúi chào hạng vũ rồi nói Trong vực lớn cạnh núi Đồ Sơn, có một con rồng đen, nó quá thành ngựa Ngày nào nó cũng đến thôn Nam Phụ, gầm thét cắn đá, phá hoại mù màng Chúng tôi không làm cách nào đuổi đi được Ai đến gần đều bị ngựa đá chết hết Chúng tôi thấy đại binh qua đây, đến nhờ tướng quân, vì dân mà trừ hại Được như vậy thì dân vùng này mang ơn tướng quân không ít